Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu tiên lóc đặt đứa trẻ đưa một cái bàn bằng sắt đã được nung nóng Rồi lão dùng một con dao lóc từ màng thịt của đứa trẻ con đó Rồi đem đi vào một chảo dầu sôi Thịt người vừa chạm vào dầu sôi một lúc thì lập tức bốc lên một mùi tanh nồng rất khó chịu Sau khi cái mùi hôi thối tanh nồng đó qua đi Thì bên trong chảo dầu đó xuất hiện một loại chất lỏng màu đèn đặc quyết liên tục lặ bịt lặp lại những thứ như vậy cho đến khi lục phủ ngũ tàng của đứa trẻ lộ ra từ từ lão đưa cánh tay móc vào bên trong cơ thể của đứa trẻ đem lục phủ ngũtàng của nó ra ngoài rồi lấy bỏ vào một cái bình để sẵn từ trước bên trong có loại chất lỏng nh nhát đang layy động sau khi làm xong lão lại tiếp tục quá trình làm b mùaa Tiếp tục lóc thịt của đứa trẻ cho đến khi còn lại hai con người và một bộ xương vẫn còn đang dính từng mảng thịt lơ lửng. Lão Mò đưa hai con người đó ra ngoài rồi đặt nó vào một loại chất lòng độ 20 phút trôi qua thì lão lấy đem hai con người đặt vào hai hốc mắt của bộ xương rồi lão chờ đợi vài ngày nữa là đến ngày cống nạp tế phẩm cho Hà Bá. Chính tay của lão Mò đưa cái bộ xương của đứa trẻ đó đến miếu của Hà Bá Hạ bá vừa thấy bộ xương nhưng hình như hắn không nhận ra mà chỉ biết đó là một đứa trẻ như thường lệ. Hắn vừa bỏ vào trong miệng, đột nhiên lão cảm giác có vật gì đó đang vung vẩy trong bụng của mình. Lão lăn qua lộn lại dưới mặt đất. Còn về phần của lão thầy mo thì lấy được cây bình chất lục phủ ngũ tảng của đứa trẻ ra. Lão mở nắp lấy ra toàn bộ nhắt vào trong cổ hồng của Hà bá. Sau khi nhắt hết đống nội tạng cho Hà bá ăn thì lão lấy ra một lọ thủy tinh. Bên trong có một cái chất lòng đen đặc mà lúc trước khi mà chiên thịt của đứa trẻ con đó cũng đổ vào bên trong miệng của hạ bá. Sau khi Hà bá bị lão mò nhấp một đống nội tạng và đổ cái chất dịch kia vào mồm thì hai mắt của lão trợn lên rồi lão như là biến thành một làn xương khói biến mất. Sau đó lão mò kiểm tra lại miếu một lần nữa rồi bước ra đóng cửa lại. Tiếp theo mới đi thẳng đến nhà cựu trường thôn lúc đấy dặn dò một số thứ Sau này sẽ có người đến giải quyết hậu quả cho thôn Mà hôm nay lão đã gây ra Còn về lão mò đó Lão là vị dân trong thôn Cho nên mới gây ra nghiệp Cho nên đã sớm rời ngay đi sau đó Tránh Hòa lại ập tới đầu dân Ở trong thôn Nằm nghe hết một tràng dài Của sự tình xảy ra ở thôn minh hoài này Hắn cũng hiểu được phần nào Về sự tình ở trong thôn Hắn hít sâu vào một hơi Đột nhiên lúc này trong đầu hiện ra hình ảnh Mình với thằng Hoàng bị bắt Ánh mắt liếc qua nhìn bách trưởng thôn. Tôi còn có một câu hỏi muốn hỏi ông. Bách trưởng thôn đưa tay lên miệng ra hiểu cho hắn tiếp tục nói. Lúc hai người bắt chúng tôi, tôi nghe nói hình như là trong thôn đã có người bắt cóc trẻ con là sao? Bách trưởng thôn nhẹ gật đầu mà nói. Đúng là như vậy, trước khi hai người đến đây, chúng ta đã phát hiện ra một đám người bắt cóc trẻ con. Nhưng mà sau khi ta phát hiện ra thì đám người đó đã biến mất. Nhưng mà ta dám chắc chắn một điều là bọn chúng vẫn chưa ra khỏi thôn được. Hoàng nghe vậy thì thắc mắc, vì cái gì mà ông dám chắc như vậy? Bác trường thôn không trả lời, lão đứng dậy, quay vào bên trong, cất bước đi vào, cất giọng nói. Bây giờ ta tả hai người đi, nếu như sau này hai người các ngươi cần giúp thì cứ đến tìm ta, ta nếu như giúp được thì sẽ giúp, không thì thôi vậy. Vừa nói dứt câu thì lão hình như nhớ ra điều gì đó đứng lại, cất giọng nói tiếp. Khi mà các người tới chỉ gõ vào cánh cửa ba lần liên tiếp, nói lớn bách trường thôn, tôi sẽ ra mở cửa, còn bây giờ các người có thể đi được rồi. Nói rồi lão cất bước đi vào bên trong, Nam và Hoàng nhìn nhau, nằm nhướng nhướng chân mày nói. Ê con lượn Hoàng, mày cũng có tác dụng quá đấy. Tác dụng? Hoàng khó hiểu nhìn Nam hỏi. Nam không trả lời mà đứng dậy dưới mình mấy cái, bè mấy cái khớp đầu ngón tay, rồi hắn cất bước đi ra ngoài. Hoàng thấy vậy thì cũng chạy theo sau. Phía trước màn của hai người lúc này một người thanh niên lúc này đã mở cửa lại thần bí xuất hiện. Hai mắt của hắn nhìn quét qua hai người rồi quay đi chỗ khác. Nam cũng thấy điểm bất thường từ người này. Ngày khoảnh khắc hai bên đi ngang nhau thì Nam cất giọng hỏi. Cậu tên là gì? Để sau này chúng ta có cơ hội gặp lại tôi còn biết mà xưng tên. Người thanh niên không trả lời đi thẳng vào trong nhà. Nam và Hoàng tiếp tục đi ra ngoài, Hoàng cất giọng nói: "Cái thằng hồi nãy mày thấy nó có vấn đề gì không?" Nam cười: "Thôi đi con lợn, mày quá nhạy cảm gì đó, có khi là người ta không thích nói chuyện chứ không lẽ mày nghĩ thằng đó là hà bá hay sao?" Hoàng nghe vậy thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net